chương vũ truyện kiếm hiệp mến c h à o quý thính giả tiếp theo là phần 28 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô cương lúc này dùng truyền âm nhập mật nhìn thiếu lâm phương trượng rồi đáp hải hạ là ngô cương đứa con mồ côi của võ thánh đến đây đòi món nợ máu ngày trước phật ấn thiền sư loạng c h o ạ n lùi lại mấy bước mắt chiếu ra những tia hàng quang nhìn ngô cương không chớp mắt đột nhiên phật ấn t h i ệ n sư giơ tay lên rồi nói các n g ư ờ i hãy lui ra và truyền pháp vụ cứu bản tòa bốn mặt đại điện không để cho tên đệ tử nào qua lại mười tám nhà sư chấp sự đều lộ vẻ kinh nghi nhưng phải tuân theo pháp vụ của chưởng một tất cả liền c h ấ p tay chuyển mình rút lui ngô cương nghĩ thằng trong bụng tên hòa thượng này tinh m ì n h lắm lão cho bọn môn hạ lui ra để tự mình gánh lấy trách nhiệm cho khỏi đổ máu nhiều chàng còn đang ngẫm nghĩ thì phật ấn thiền sư đã xoay mình tiến lên mấy bước lão nhìn ngô cương lần nữa rồi khẽ hỏi phải chăng t í chủ quả là dòng dõi của võ thánh ngô vĩnh thái ngô cương lạnh lùng đáp cái đó không còn giả được nữa phật ấn thiền sư lên tiếng mày bần tăng không ngờ võ thánh còn có người nói giỏi hơn ngô cương ngắt lời nếu không thì món nợ máu năm trăm người chẳng còn ai đòi nữa trưởng môn nhân tại hãy dùng kiếm vậy trưởng môn nhân phật ấn thiền sư ngắt lời h ã y khoàng đó ngô cương hỏi trưởng môn có điều chi trói lại chăng phật ấn thiền sư hỏi lại a di đà phật bản tòa không có điều trối trăng chi hết phải chăng t h í chủ còn muốn gặp đại bi hoạt phật đúng vậy t h í chủ muốn gặp hoạt phật để làm gì để điều tra bằng chứng một việc việc gì đại hạ phải gặp đ ứ c t h ầ n đại bi mới có thể trình bày được vậy t h í chủ hãy đi theo bản tòa ngô cương liền theo phật ấn thiền s ư xuyên qua mấy t ò a điện đường vào một khu rừng tụng bách âm u ở phía sau chùa trong khu rừng này hiện ra một bức tường dây bằng đá xếp lên trên tường rêu xanh phủ kín hai cánh cửa gỗ lọt vào trong tường ngoài cửa cách chừng một trường tắm một tấm gỗ bên trên có đề hai chữ tắm địa ngô cương nghĩ thầm trong bụng phải chăng đối phương đã có n g u y kế gì để đối phó với mình c h ẳ n g bất giác chàng sờ vào đ ó c k i ế m chàng định bụng h ã y xảy ra điều gì khác l à là hạ sát c h ủ môn phương trượng liền phật ấn thiền sư đi thẳng về phía trước cửa gỗ hai tay chắp ở trước ngực lên tiếng phật ấn xin bái kiến s ự t h u i ngô cương lúc này lẩm bẩm à té ra đại bi ở trong khu cấm đĩa này hồi lâu ở trong cửa có thanh âm khàn g khàn g c ó một vị lão sư già đáp g i ọ n g ra ta đã bảo không được quấy diễu ta kia mà thật thánh t h i ệ n s ư nói sư thuốc có dòng g dõi võ thánh lên chùa người nói sao người thừa kế gió thánh xin yết kiến sư thuốc người đó đâu dạ hiện ở bên ngoài tiếng người bên trong nói, bảo y vượt tường mà vào sư thuốc còn mở cửa ư hồi lâu bên trong không có tiếng đáp lại phật ấn thiền s ư quay lại hỏi ngô cương thi chủ đã nghe thấy chưa ngô cương trầm tư một lúc rồi sẵn vọng chữ môn n h ậ n nếu trong này mà có âm mưu mang trá gì thì nơi cấm địa của phật sẽ biến thành một trường đồ sát đốt phật ấn thiền sư cặp lông mài nhủ thấp rồi tuyên một câu phật hiệu nói a di đà phật t h ì chủ thật quá lo xa rồi tại hạ cũng mong không đến đổi như vậy mời t h í chủ vào đi ngô cương nhìn thấy bức t ư ợ n g rồi nhẹ nhàng nhải vọt lên mặt t ư ợ n g chàng ngó vào phía bên trong thấy một căn nhà tranh ẩn hiện trong bụi trúc p h ò n g cảnh nơi đây u nhã thoát tục tựa hồ là một thế giới riêng biệt chàng liền nhảy xuống vừa đi được ba bước thì bỗng thấy trong cửa có tiếng nói vọng ra đứng lại ngô cường bất giác dừng bước chàng đựng thần nhìn lại không khỏi cả kinh thất sắc căn nhà tranh không hiểu biến đi đâu mất trước mắt là một vụ cây cỏ mênh mông bát n g á t những lối đi rải đá trứng ngổng ngàn dọc khắp nơi chàng ngẩng đầu nhìn lên thì ánh sáng mặt trời cũng bị che lấp rồi ngô cường ngơ ngác lẩm bẩm <cười> lạ thật vừa rồi mình thấy khu vực ở trong bức tường này nhiều lắm là không đầy mười trượng mà sao bây giờ lại q u a n g vu bát ngát đến như thế này nhưng rồi chàng tỉnh ngộ cho là những cây hoa đó đã chiếu theo lẽ sinh khắc trong kỳ môn bát quái m à t r ọ c về môn này chàng lại chẳng hiểu chút ít nào hết chàng tưởng mình đã lạc vào cạm bẫy của đối phương bụng nghĩ thầm như vậy chàng không khỏi nghiến răng cầm hận ngô cường rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng bỗng có tiếng người hỏi thi chủ định làm gì thanh â m tựa hồ trong gang tóc mà chẳng thấy người kia đâu ngô cường định thần chống kiếm tầm giọng rồi hỏi lại phải c h ẳ n g thiền sư là đại bi q u á t phật thanh â m kia đáp chính là lão tằng dạng bối có việc sinh ra mắt có được không t h ì chủ hãy chứng minh l ạ i lịch trước đi dạng bối là con của võ thánh tên gọi là ngô cư t h ì chủ muốn gặp lão tằng có việc gì lão tiền bối có nhận biết thiết tý viên tôn cảnh không t ô n cảnh ư y y làm sao t ồ n cảnh bị những t à i cao thủ của võ m ì n h truy sát lão bị trọng thương và đã chết rồi thế nam kìa đọc một câu phật h i ể u rồi đ ã À gì đà phật y có gì ngôn gì không lúc giảng bối nhận ra y thì y chỉ nói được có bốn chữ thiếu lầm đại bi rồi y chết ngày y có nhận biết được thí chủ không y chỉ biết giảng bối là sách quyết nhất kiến Thì đã không biết lai lịch của thí chủ sao lại nói đến pháp hiệu của lão t ă n g vì giảng bối đeo thanh phụng kiếm ở bên mình Ồ phụng kiếm phụng kiếm ngô cương đầy lòng ngờ giật chàng tự hỏi không biết đối phương là thù hay là bạn tôn cảnh chỉ nói có bốn chữ thiếu l ầ m đại bi rồi thoắt hơi mình chẳng hiểu ý tứ ra làm sao cả đại bi lên tiếng khi chủ xoay về mé tả ba bước rồi lại xoay sang mé hữu đi ba bước tiếp tục tiến về phía trước năm bước rồi chuyển sang mé hữu hai bước ngô cường không biết làm thế nào đành theo lời chỉ thị rồi cất bước khi chàng chuyển hai bước tối hậu về mé bên hữu thì bao nhiêu ảo ảnh đều mất hết hiện chàng đang đứng trước cửa căn nhà trắng một vị lão tăng mày trắng ngồi xếp bằng ngay giữa cửa đôi mắt của lão loang loáng đang chú ý nhìn chàng ngô cương chấn động tâm thần chàng tự nhủ bất luận tình trạng nào ta cũng phải giữ lễ trước cái đàn nghĩ vậy cho nên chàng liền thu kiếm về chắp tay xá dài và nói d ạ n g bối xin tham kiến lão tiền bối đại bi lên tiếng nói ngươi là con của ngô d ĩ n h thái ư đúng vậy thi chủ hãy bỏ mặt nạ ra đi ngô cường kinh hãi vô cùng vì chàng đeo tấm mặt nạ mỏng dính đ í c yêu dương còn không khám phá ra được mà nhà sư già này vừa ngó một cái thì đã biết ngay t h ì nhãn lực của lão đến trình độ ghê người rồi chàng thấy thân thế của mình đã bị bộc lộ nên chẳng giấu g i ế m làm chi nữa liền đưa tay lên lột tấm mặt nạ ra đại bi gật đầu rồi nói đúng là t ừ cách lòng phụng thầy tử không ngờ n g ư ờ i lại thoát nạn ngô cường lộ vẻ bi p h ậ n đ á t cũng là nhờ hoàng thiên có mắt tôn cảnh bảo thí chủ làm sao y không dặn bảo gì hết chỉ nói được có bốn tiếng rồi t ắ t thở luôn vì nghe bốn tiếng đó mà n g ư ờ i đến thiếu lầm tự ư phải rồi n g ư ờ i muốn biết điều chi vạn g bôi muốn biết vì sao mà tôn cảnh tìm phụng kiếm chủ nhật cái đó dễ hiểu lắm thùi y muốn bác liên lạc với phụng kiếm chủ nhân để cùng mưu d i ệ t báo t h ủ ngô cường chấn động tâm thần chàng lên tiếng m à i giảng bối nghĩ rằng nguyên nhân không phải chỉ có vậy mà thôi đại bi nhắm m ắ t lại dường như để suy nghĩ điều gì một lát sau rồi lại lên tiếng m à i tại sao thanh phụng kiếm lại ở trong tài của thí chủ vậy ngô cường đáp giảng bối vì sự ngẫu nhiên trú ngụ ở gần hồ ma để luyện võ kỹ khi xong việc thì bỗng gặp phụng kiếm chủ nhân y tự nguyện cho giảng bối mượn thanh kiếm này để sử dụng ồ người có biết phụng kiếm chủ nhân là ai không y là tẩu tẩu của giảng bối nhưng mà nhưng mà làm sao nhưng y l à không biết lai lịch của giảng bối thế thì sao y lại đem thanh kiếm báo quý h ơ n tính mạng của mình đưa cho thí chủ mượn chứ vì y hy vọng rằng nhờ thanh p h ụ n kiếm này có thể tìm ra được thanh long kiếm người có biết lần g kiếm chủ nhân là ai không là gia huynh của giảng bối tên gọi là ngô hùng ngô hùng hiện giờ lạc lỏng ở nơi đâu không hiểu y còn sống hay đã chết mà thanh long kiếm đã thấy xuất hiện rồi đại bi hòa thượng long lanh ánh mắt như điện chớp rồi run g lên ai lồng kiếm đã xuất hiện trên chốn giang hồ rồi sao dạ đúng vậy thành lồng kiếm đo đã lọt vào tay của ai vậy một quái nhân che mặt mình mặc áo xám mà giảng bối không hiểu lai lịch chỉ biết hắn là một phần tử của võ minh quái khách c h e mặt ư võ minh là gì vậy ngô cương xem chừng đại bi hòa thượng không có ác ý gì với chàng trái lại dường như lão còn có mối liên quan bí mật đến gia đình của chàng chàng không ngờ bữa nay lại t h u lượm được một kết quả ra ngoài sự tưởng tượng có điều phái thiếu lâm ngày trước cũng là một phần tử tham dự cuộc quyết án tại võ lâm đệ nhất bảo thì trong vụ này t a có điều chi n g o ắ t m é o n à y bỗng đại bi hòa thượng lên tiếng nói những điều t i ề n liệu của lão tăng quá là không lầm ngô cường chấn động tâm thần r ồ i hỏi lão tiền bối t i ề n liệu thế nào vậy người chủ hôn trong vụ quyết án võ lầm đệ nhất bảo đó là ai võ lầm mình chủ đó là một điểm mà mọi người đều biết vì ngài ấy phải chăng là võ minh tầm đầu vụ này còn có một nguyên nhân trọng yếu khác nữa nguyên nhân gì vậy có phải thí chủ vừa nói tôn cảnh bị người của võ minh truy sát mà chết hay không dạ đúng vậy Đây đó là à, dạng b ó hiểu tôn cảnh quy đầu võ minh là theo ý kiến của lão tàn g với mục đích là điều tra lai lịch của võ lầm mình chủ đồng thời dò la bào huynh của thí chủ là ngô hùng Thì đã gây nên nhiều chuyện tàn sát để rước lấy cái q u a diệt môn vụ mất tích cũng ở g i à u trong dòng bí mật này cô cường xúc động lại lên tiếng hỏi vụ giao huynh mất tích có liên quan gì đến võ minh không đại bi ê n hòa thượng thở phào một cái rồi nói ê câu chuyện kể từ đầu thì lão tăng cùng với lệnh tôn u đều nhận định thằng nhỏ ngô hùng bản tính lương thiện và thuần hậu chứ không phải là hạng tàn ác trong vụ này tất có điều chi n g o ắ t ngoéo đây nhưng ngô hùng mất tích một cách thần bí nên không thể nào chứng minh t r ầ n tướng của y võ minh đề nghị đem toàn bộ võ lâm trung nguyên ra đối phó với võ lâm đệ nhất bảo lão tằng có một nhận xét là dĩ nhiên mới là chuyện phỏng đoán có thể sự thật không đúng như vậy theo nhận xét của tiền m ố i thì thế nào n g à i ấy có một nhân vật tự xưng là nam quan kỳ nhân y đem thủ hạ đến giải quyết vụ thất linh giáo đầu độc võ lâm rồi y được công khai suy tôn lên làm võ lâm minh chủ lệnh tôn không chịu gia nhập võ m ì n h nên gây thù dơi cái tổ chức này ngô cương dường như đã cảm giác được một phần nhưng chàng không hiểu được ngọn n g à n h liền b â n khoăn hỏi vì thế mà tiền bối cho rằng đó là một âm mưu rất lớn có phải vậy không phải rồi nhưng gia o huynh ngô hùng sát hại những t a i cao thủ của các môn phái là thật kia mà vấn đề là ở chỗ đó nên bây giờ cần kiếm lệnh đại ca lạc lõng ở nơi đâu có khi y không còn sống ở trên thế gian này nữa cũng có thể là như vậy nhưng cần phải chứng minh sự thật ôi đáng tiếc là đáng tiếc điều gì đáng tiếc là tôn cảnh cũng đã bị hại mất rồi không thì đã tìm ra manh mối trọng yếu căn cứ vào chỗ y bị truy sát thì hiển nhiên y đã biết được nhiều bí mật rồi vì đối phương phát giác hành tung của y đến nằm dùng cho nên mới hạ độc thủ mặt khác thành l ồ n g kiếm là món vũ khí của lệnh đại ca nay lại nằm trong t a y của bọn võ minh thì vụ bí mật này cần phải được khám phá ngô cường nghiến rằng đạt giảng bối thề phải điều tra l ạ i lịch của quái khách c h mặt kiếm đại bi hòa thượng đột nhiên thầm i ọ n g nói võ c ô n g của người là do ai truyền thụ cho vậy bây giờ ngô cương không còn nghi ngờ đại bi hòa thượng nữa nên chàng thản nhiên lên t i ề n đ ạ p ngẫu nhiên vạn g bói nhặt được một tấm quyết y ghi võ công ở trong này sao một tấm quyết y ư dạ phải rồi nguyên tấm quyết y này ở trong tay một người dưới trướng của võ minh lão bị đồng môn truy sát lúc lâm tử lão đưa quyết y kỳ thư tặng cho vạn g bói người đó tên là gì vậy lão là phi thi ngô n công lý thành sơn đại bi hòa thượng toàn thân run lên bằng bật rồi hỏi lý thành sơn chết rồi ư chẳng lẽ lý thanh sơn còn là con cờ của lão tiền b ó i sắp đặt trước ư không phải đâu lão là trợ thủ của t u ồ n cảnh cả hai gia nhập võ minh là cùng một mục đích ngô cường la lên lòng của chàng cực kỳ kích động không bút nào tả xiết chàng có ngờ đâu thiết tý viên tôn cảnh và phi thiên ngô công lý thanh s ơ đều vì vụ quyết án của gia đình chàng mà ngộ hại b ằ n g thời đại bi hòa thượng cũng vì vụ án đó mà lão đã lao tâm bố trí mọi việc nhưng thiếu lâm cũng là cừu gia thì món nợ này tính sao đây trong lòng nghĩ như vậy chàng liền nghiêng mình nói lão tiền bối d i n g bối có điều này cần phải nói rõ đại bi hòa thượng nói điều gì n g à y trước quý tử cũng có đệ tử tham gia vào quyết án này dứt lời cặp mắt của chàng nhìn đại bi hòa thượng chầm chập để coi lão trả lời ra làm sao đại bi không ngần ngại rồi đáp ngay đúng vậy có lão tăng h già muốn đệ tử l à hán g đường tham dự ngô cương bất giác lùi lại một bước chàng run g lên hỏi thật thế sao đương nhiên là thật đại b ì trấn giữ bình tĩnh và thản nhiên như không có chuyện gì thái độ này càng khiến cho ngô cương kinh hãi nghi ngờ chàng tử hỏi lão là một phần tử trong bọn hung thủ thì làm sao có câu chuyện như vừa nói phải chăng lão mượn cớ để tiêu trừ mối hận trong lòng ta chắc lão c à m nhận tội để tránh cho bọn m ô n hạ một trường xác kiếp nghĩ vậy chàng sẵn giọng h ỏ i lão thiền b ố i có biết mục đích giảng bói đến đây làm chi không đ ạ i b i hòa thượng hững hờ nói để trả thù chứ gì chính là như vậy cách trả thù thế nào đây nợ máu phải trả bằng máu ngươi cho rằng những người đến tham dự ngày đó đều động thủ cả hay sao ngô cường chưa nghĩ tới điểm này chàng tắc hỏng không trả lời được hồi lâu chàng mới hỏi lại g i ả n bối đâu có phân biệt được những người tham gia ngày ấy ra tay hay không ra tay chứ đại bi hòa thượng cặp mài bạc đưa lên rồi chậm rãi nói hài tử ngươi hãy bình tĩnh mà nghe lão tăng nói ngươi có một việc trọng yếu phải làm việc gì đi dò la xem l ê n tôn lạc lõng nơi đâu ngô cương nghe nói câu này khác nào sát đánh ngang tay chàng giật bắn người lên t hồ không nghe rõ tai của mình chàng trợn mắt há miệng không nói nên lời trán toát mồ hôi bằng hạt đậu chàng tự hỏi thế là nghĩa làm sao chẳng lẽ phụ thân ta còn sống trên nhân gian này ư bỗng nghe đại bi hòa thượng lên tiếng hỏi hài tử đã nghe rõ lời lão tăng chưa vậy ngô cương ấp úng chẳng lẽ chẳng lẽ gia phụ ngài ấy không có xảy ra việc gì、nữa? y chết rồi và đã ngã lăn trước mặt cừu nhân nhưng lão tăng đã bỏ ra ba viên đại hoàng đan là vật chí bảo của võ lâm để mà chuột mạng cho y y vẫn còn sống ở trên thế gian đó ngô cường kêu lên trời ơi nước mắt của chàng tầm tã như mưa chàng cảm thấy toàn thân mềm nhũng đầu óc hỗn độn thật là một tin ngoài sức tưởng tượng của con người dù là nằm mơ cũng không có sự vui mừng quá độ đã khiến cho chàng chịu không nổi hồi lâu miệng của chàng mới bật ra được hai tiếng à, có thật không chẳng lẽ là giả được hay sao thế ra lão tiền bối là một bậc đại ân nhân đã cứu mạng cho gia p h ụ đó là ý trời là cơ duyên lão t ầ n g không dám nhận công của hoàng thiên đâu ngô cương quỳ n g a y xuống rồi nói xin lão tiền bối tha lỗi cho giảng bối vì không rõ nội vụ mà mạo p h ạ m đại bi hòa thượng không nhúc nhích mà ngồi yên đó tiếp nhận đại lễ rồi nói người hãy đứng dậy đi ngô cương đứng lên mà người còn run g bần b ậ c chàng vừa xúc động vừa mừng rỡ quá độ như người vừa gặp được y tích chàng lên tiếng hỏi lão tiền bối xin lão tiền bối kể lại tình trạng lúc đó cho giảng bối hay đại bi khẽ niệm một câu phật hiệu rồi nghiêm nghị n ó i ta di đà phật những t a i cao thủ tham dự vụ án đó có đến gần một n g à n mà đại đa số là bọn thuộc hạt của võ minh lúc đó tình thế hỗn loạn tơi bời song trên thực tế thì những môn phái lớn ít người ra tay giữa lão tăng và phụ thân ngươi là chỗ thâm giao nên lão tăng phải ở lại đến lúc kết thúc để hiểu rõ tình hình sau cùng phụ thân của n g ư ờ i đã chiến đấu c ự c lực và cuối cùng bị thương nặng nên ngã lăn ra lão tăng cừa cơ giả v ợ đánh chưởng b á c nhã và rêu rao lên rằng ngũ tạng của y đã bị nát rồi để tránh cho y bị phân tay h lão tăng lại nhân lúc nhốn nháo đem y ra khỏi hiện trường ngô cương ngắt lời nói thấy đại sư không bị người ta phát giác ư lúc đó đang đêm tối thây nằm đầy ở dưới đất người bị thương rất là nhiều những t a i cao thủ trong bảo lại đánh liều mạng nên lừa bịp họ cũng dễ ngô cư ờ n g lên tiếng hỏi rồi sao thì sao nữa lão t à n g lấy b à viên đại hoàng đang của thiếu l ầ m cho lệnh tôn uống m ờ i cứu sống y được y gặp cuộc t h á m trạng ngày này mà người gây ra lại là lệnh huynh ngô hùng lúc lệnh tôn hồi phục được một chút thể lực liền lão đảo bước đi không nói n ữ a lời vậy lúc họ mai táng vào ngôi mộ của ngũ bách nhân chủng cũng không phát hiện ra ư hài tử cuộc thảm trạng đương thời lão phu không nỡ miêu tả mấy trăm người tan nát còn phân biệt ai với ai được nữa ngô cường ngửa mặt lên trời cặp mắt của chàng tuôn rơi hai hàng lệ chàng tự hỏi phụ thân ta giờ ở nơi đâu biển trần chìm nổi mịt mù nếu lão nhân gia có ý ẩn cư lánh đời thì chẳng còn cách nào tìm ra được sau một hồi trầm l ắ n g đại bi hòa thượng lên tiếng hỏi h à i tử làm sao mà ngươi lại thoát được vậy ngô cương đáp ngài phát sinh vụ thảm án giảng bối không có ở trong bảo thế mới thật là lòng trời đ ó lão tiền bối còn có điều gì dạy b á o nữa không người nói võ công của người là học được ở trong quyết y kỳ thư có phải không dạ đúng vậy lai lịch tấm quyết y kỳ thư đó như thế nào vậy cái đó đến nay vẫn còn nằm trong d ò n g bí mật trong quyết y kỳ thư có ghi chép võ công gì trong đó có một chiêu kiếm pháp một chiêu thôi ư đúng thế chiêu đó kêu bằng t h à m quá kiếm pháp người thử thì triển cho lão tàn cồi ngô cương từ từ rút thanh phụng kiếm ra Dờ lên c h ê n c h ế t miệng nói lão t i bói coi đi dứt lời nói chàng dung thanh kiếm ra tuy đây chỉ là một chiêu hờ và chàng chỉ dùng có ba thành công lực mà kiếm thế cũng cực kỳ lợi hại và bí hiểm g â y gớm người thử lại lần nữa coi ngô cương lại thi triển kiếm chiêu lần thứ hai rồi r a kiếm vào đó đại bi ê n hòa thượng xúc động nói đây là kiếm pháp thượng thặng mà bây giờ lão tăng mới thấy là một l à thay lão tiền bối nhận thức thế nào những kiếm pháp ở trung n g u y ề n không thấy giống như kiếm pháp này và nó cũng không giống kiếm pháp ở cõi ngoài đúng vậy trong quyết y kỳ thư chưa rõ tên người tự nghiên cứu và sáng chế ra người sáng chế ra kiếm pháp này chẳng những thông minh tuyệt đỉnh mà về trình độ kiếm đạo cũng đạt đến mức s u ố t thần nhập quá rồi lão tang nhận thấy kiếm pháp này còn hơn cả của ngô hùng ngày trước chẳng những nó lợi hại khác thường mà hoàn toàn không có sơ hở để người khác đánh vào không hiểu quyết y kỳ thư sao lại lọt vào tai của lý thanh sơn hơn giảng bối sẽ cố gắng điều tra nguồn gốc chuyện này nhưng lý thanh sơn tiền bối bị truy sát có lẽ chỉ vì tấm quyết y kỳ thư này song giảng bối vẫn còn có chỗ nghi ngờ ngươi hoài nghi về điểm nào g i ả n b ố i đã thi triển kiếm chiêu này để đấu với nhiều người trong gió minh rồi mà chẳng ai nhận ra quyết đ thần công cả ủa nếu vậy thì đáng ngờ thật g i ả n b ố i nghe nói lý thanh sơn tiền bối sở dĩ bị truy sát là vì tư thông với một tên yếu phạm tư thông với yếu phạm ư đúng vậy phải chăng mấu chốt vụ này là ở chỗ người yếu phạm kia rất có thể là như vậy hải tử nè lão tằng đã tuyên thệ trước đức phật vĩnh viễn là không xuất hiện trên chốn g i a n hồ nữa mong ngươi tự liệu lấy làm cho nên việc đ ề u cần phải làm là cho biết rõ chủ hung gây ra chuyện giết người đồng thời ngươi đ ề u tra cho biết phụ huynh lạc lõng nơi đâu và liên lạc với hồ ma để mưu cuộc chống lại võ mình thế là công tư vẹn cả hai bề dặn bối sinh tính cẩn tuân lời giáo quốc người có thể rời khỏi nơi đây rồi dặn bối xin h tuân lệnh người cứ bước theo đường lối cũ lúc trước mà trở ra thì là được dặn bối xin h cáo biết chức lời chàng thi hành đại lễ rồi trở gót theo như chỉ thị lúc trước xuyên qua kỳ t r ậ n vượt tường mà ra ngoài tưởng mộng phương trượng là phật ấn đại sư đứng chờ ở ngoài cửa vừa thấy ngô cương liền lại ngân tiếp và ỏ i ngay a di đà p h ậ t xem chừng thí chủ đã tiêu tan hết sát khí chắc là thu l ư ợ n g được kết quả gì rồi ngô cương vội vàng kính cẩn thi lễ đáp lúc giảng b ó i vào đây có vài chỗ đường đột xin phương trượng tha tội cho phật ấn lên tiếng nói không biết không có tội thi chủ hà thất phải quan tâm ngô cương nói d ạ n g bối xin cáo từ phật ấn nói miễn cho bán tòa khỏi đưa chân phương trượng giải quá lời rồi ngô cương ra khỏi chùa thiếu lâm đeo mặt nạ rồi chạy xuống núi chàng đến thẳng nơi gởi ngựa chàng lấy ngựa chạy thẳng đi phạn thành với mục đích là vào u linh địa cung dọc đường tâm tình của chàng rất trầm trọng tuy chàng đã được tin phụ thân còn sống trên thế gian là một niềm vui mừng rất lớn nhưng tình cốt nhục liệu có ngài đ o ạ n viên được hay không vụ này hãy còn mờ m ì n h nếu phụ thân của chàng q u á có ý lãnh đời thì mười năm nay lão đã làm người của thế giới khác rồi những chuyện xảy ra trên chốn giang hồ dĩ nhiên lão không hề biết lão cũng chẳng biết còn có đứa con lưu lại ở trốn nhân gian này để lo chuyện trả thù rửa hận tìm kiếm lão chẳng khác gì là mò kim đái biển một mặt khác chàng còn rất nhiều trả thù nhưng theo lời khuyên của đại bi hòa thượng chàng chuyển hướng chuẩn bị tìm hung thủ chính là võ minh còn bỏ phế những môn phái phụ họa với tổ chức này thời cơ tối hậu để trả thù đã tới rồi chàng chỉ mong ân đền q u á n trả xong thì đi khắp chân trời tìm cho thấy mặt của phụ thân còn việc đáng nghi ngờ nhất là huynh trưởng của chàng vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng sống chết như thế nào lạc lõng nơi đâu tại sao thanh long kiếm lại rơi vào tay của bọn võ minh việc ngô hùng mất tích dĩ nhiên có liên hệ rất lớn đến võ minh lại còn mối tình sâu tở bể với người hồng nhan bạc mệnh là lã thục viên chưa kết c u ộ c ra sao này chàng không dám nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ tới chàng lại liên tưởng đến người con gái tuyệt đẹp là m ộ dung q u y ễ n nhi bất giác chàng bật lên tiếng cười khô k h á t chàng đã vô duyên không hiểu nổi đó quà kia sẽ rơi vào tay của ai m ộ dung q u y ễ n nhi khác hẳn nhi nữ thường t ì n h nàng thẳng thắn tỏ bài tình yêu nhưng ngô cương đã có liên hệ với lã thục viên chàng không nỡ cử tuyệt con người kia mà kẻ khác tàu không được d i ễ n phúc đó ban đầu thì ngô cương rất chung tình với mộ dung nguyễn nhi nhưng vì tình thế biến đổi khiến chàng d â n toàn bộ tình cảm cho l á thù vi ê n vì nàng quá d ĩ đại nàng hy sinh những cái mà thế gian không ai hy sinh được sau nửa tháng chàng lại nhớ lời của u linh công chúa mà chàng đã có ước hẹn không biết phen này xuống u linh địa cùng phải giải thích bằng cách nào đây ngô cương nghĩ quá nhiều tưởng chừng đến muốn d ở ố c ra chàng qua nhữ châu rồi đến bảo phong rồi xuống phía nam vượt qua núi phục ngưu tới nam dương dạo p h ạ n thành t h ấ y l ạ được nửa đoạn đường ngô cương ngày đi đêm nghỉ một hơn chàng vào một khu vực núi phục ngưu ở đây người thưa giận vì chàng muốn rút ngắn hành trình nên đi đường tắt đường xá g ặ p g h ề n nhờ nội công thâm hậu chàng không thấy mệt nhọc mà chỉ tội cho con ngựa mà thôi đường sơn đạo mỗi lúc mỗi khó đi thêm nơi thì dốc quá chỗ thì quanh co những trận mưa núi đã khoét đất thành nhiều mảng lớn hơn nữa loạn thạch tứ tung làm cho chân ngựa bước thấp bước cao thỉnh thoảng lại siêu đi như muốn té nhào miệng của con ngựa sụi bọt trắng ngô cương liền nhảy xuống ngựa dắt nó đi bộ thành ra thừa ngựa chàng hối hận vì lối tắt càng mất nhiều thời giờ chàng phải vất vả mới vượt qua được hai ngọn núi trước mắt của chàng hiện ra sườn núi t o a i thoải chàng xuống qua sườn núi thì đến một khu rừng lớn liền xuyên rừng mà đi tới gian rừng chàng thấy mình n g ỡ ướt đẫm mồ hôi liền thả cho nó gặm cỏ còn chàng ngồi tựa vào một gốc cây trên một hòn đá để nghỉ ngơi bất thình lình có tiếng hát thê lương làm cho người ta phải động lòng tiếng hát từ trong rừng vọng ra ly biệt rồi sinh tử băn g khoăn tình chưa hết ý chưa quên chưa quên t i ề n phủ ngọn đèn lồng ngô cường chấn động tâm thần tự hỏi trong chốn thâm sơn tuyệt lĩnh này sao lại có tiếng hát hồ ma vọng ra vậy tẩu thẩu ta là công chúa hồ ma đã bị chất nổ biến thành phế nhân rồi dĩ nhiên không thể bỏ hồ ma mà ra đây được vậy vụ này là thế nào chẳng lẽ u linh công chúa lại thi hành kỷ luật giả làm tiếng hát hộ ma như lần trước tiếng hát êm rồi mà dư âm h ả i còn văng vẳng ở bên t a y ngô cường quyết định điều tra cho biết chàng đứng p h á t dậy lướt nhanh vào trong rừng đột nhiên một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi bất giác lòng chàng run g lên chàng theo mùi máu mà tìm vào bỗng thấy một đống lá cây che phủ rùi b ỏ bu đầy như tổ ông một ấ n chân đen xị thò ra ngô cương giật mình rút kiếm ra khều lá cây bất giác c h ạ n g la lên một tiếng trời ơi dưới đống lá cây là năm cái xác chết t ứ theo hình dáng mà đoán thì rõ ràng là năm tên khớp cái máu đã đen lại rồi thi thể không còn toàn d ạ n g nữa tử trạng trông cực kỳ lạ thế t h ạ n ngô cương hít một hơi khí lạnh chàng rất lấy làm kỳ không hiểu tại sao những tên ăn xin h này lại bị thảm sát trong khu rừng rậm ở chốn thâm sơn nhưng chàng tỉnh ngộ ngay vì đây là những đệ tử cái b ạ c một xác chết bị dùi ở dưới cùng đột nhiên cử động rồi bật lên tiếng rên la rất thê thảm ngô c ư ờ n g lông tóc dựng đứng cả lên chàng chẳng ngại gì máu dơ đẩy những thi thể ở phía bên trên ra thì quả nhiên có một người còn chưa tắt hơi cá ra bọn họ vừa mới bị tàn sát những người này cất tiếng rên nghe chừng như cũng sắp chết đến nơi rồi ngô cương lên tiếng hỏi phải chăng ngươi là đệ tử của cái bang ngô cương hỏi luôn mấy câu chàng chỉ thấy tên hoá tử này da mặt còn động đậy môi còn hơi mấp máy nhưng hơi thở thì đã yếu lắm rồi gã không nói được ngô cương châu mài ngẫm nghĩ rồi điểm lẹ vào mấy chỗ h u ệ t đạo c ủ gã chàng giữ cho chút hơi tàn của gã chưa tắt rồi dùng ngón tay giữa đặt lên quyệt mạch căng trên cổ tay trái của gã từ từ thúc đẩy chân nguyên vào gã khất cái đã thấy trước ngực nhô lên xẹp xuống rồi thở mạnh một cái sinh cơ của gã đã được phục hồi lại một chút ngô cường vội hỏi ngay phải chăng ngươi là đệ tử cái b a n ngô cường lại hỏi vụ này ra làm sao tân khất cái chuyển động cặp mắt thất thần nói tiếng thiệu thạo các c á là ai ngô cương đáp ngay sách quyết nhất kiếm da mặt c ủ gã lạnh cứng khẽ chuyển động rồi cố gắng nói s á c quyết nhất kiếm ừ ngô cương đáp đúng tân khất cái lại lấp bắp nói tại ạ d â n lệnh dâng lệnh ai d â n lệnh tiểu trưởng lão ngô cương chấn động tâm thần vì tiểu trưởng lão đương nhiên là bái huynh của chàng là tống duy bình chàng hỏi ngay tiểu trưởng lão sai các ngươi làm gì chờ chờ đại hiệp gã thở dốc một cái rồi ngoẹo cổ mà chết ngô cương cảm thấy toàn thân lạnh ngắt bái huynh của chàng sai mấy tên đệ tử chờ chàng rồi gặp nạn chàng tự hỏi ta đi chuyến này bái huynh đã biết rồi nhưng sao trên đường về mà y đoán được mà p h á i người chờ ta ở đây chứ ai đã sát hại năm tên đệ tử tái b a n này chàng chợt nhớ đến tiếng hát vừa rồi và cho là tiếng hát đó có điều chi ngoắc ngoéo đây rồi chàng lấm bấm tiếng hát từ miệng người đàn bà t ấ t lên có thể không phải là công chúa hồ ma vậy thì là ai u linh công chúa chăng mục đích của nàng đến đây làm gì trước kia tiếng hát trên hồ ma chàng chỉ cảm thấy nó thần bí nhưng bây giờ thì đã khác hẳn tiếng hát này vì tẩu tẩu nhớ tới ca ca mà hát nên đã đành nơi đây tống duy bình đã xài bọn đệ tử thủ hạ chờ sẵn ngẫu nhiên lại bị ngộ hại hiển nhiên tiếng hát đó có liên quan đến vụ sát nhân bất kể là từ m h ữ n g người nào thốt ra ngô cương nghĩ lại rồi cầm kiếm chạy về phía phát ra tiếng hát ly biệt rồi sinh tử băn khoăn tình chưa hết ý chưa quên tiếng hát lại cất lên và dường như xa hơn trước ngô cương tăng gia cướp lực g ọ t đi như một luồng khói trắng xuyên qua khu rừng chàng chạy đến một nỗi rồi cây cối thưa dần trước mắt của chàng hiện ra một cửa hàng sâu thẳm tiếng hát đã im bặt mà d ư ơ âm dường như phát ra từ trong cái hang này ngô cương dựng chân trước cửa hang chàng ngó chừng tình thế thì tốc đạo sâu thẳm d á c h núi d ự n g đứng hiển nhiên là một ngọn núi cao dường như bị lưỡi búa thần của tạo hóa chém ra làm hai nửa hai bên d á c h núi cách nhau không đầy năm trượng từ lưng chừng núi trở lên những cây gỗ tùng và gỗ tạp xòa ra hai bên như một bức màn dây leo chằng chịt khiến cho mặt trời không chiếu xuống được nên đường c ố c âm u và quỷ khí kinh người ngô cương tự hỏi trong hang núi này có nhân vật nào ở tại sao lại bài ca trên hồ ma lại xuất hiện ở đây ngoài tiếng hát tại sao lại có những cái xác chết của đệ tử cái bang mà một tên lúc lâm tử đã thô l ộ mấy tiếng hiển nhiên là vụ này không phải tầm thưởng vậy ta cần phải đề cao c ả m giác chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cất bước tiến vào trong hang núi dưới đại hàng quái thạch lởm chởm phủ đầy rêu s á n h nhưng chính giữa hiển nhiên là có một lối đi tức là có người thường qua lại gió núi phần phật r á c lẫm thấu sương cốc đạo tuy tối mò nhưng cặp mắt của ngô cương vẫn nhìn rõ mọi vật chàng đi chừng nửa dặm thì thấy một bia đá chàng động tâm ngừng bước ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bia đá này được khắc liền vào núi đá đã bị rêu phong quá nữa chính giữa tấm bia có khắc bốn chữ và chàng nhận ra được đó là thất linh tiên c ả n h ngô cường chợt n h ẫ m đi n h ẫ m lại hai chữ thất linh nghe rất là quen tai chàng chợt nhớ đến thất linh giáo rồi tự hỏi phải c h à n g thất tình tiên cảnh này là nơi phát tích ra thất linh giáo đã thành danh mười năm trước đây hơn mười năm trước thất linh giáo đã khai sơn lập phái ở ngoạ long t ó c núi long trung và hiện nay là do bọn võ minh đóng giữ. thất linh giáo đầu độc võ lâm gây nên công phẫn trên chốn giang hồ sau thì võ thánh ngô vĩnh thái cầm đầu những tay cao thủ của các môn c á c phái tiến vào ngoạ long cốc t r i n h phạt giáo phái này khi ngô vĩnh thái dẫn đầu quần hùng tiến đến địa đầu của ngoạ long cốc thì một việc xảy ra ngoài sự dự l i ệ u của mọi người thất linh giáo đã bị một quái khách tự xưng là nam quan tỳ nhân dẫn thủ hạ đến tiêu diệt thất linh giáo rồi rồi nam quan kỳ nhân được suy tôn lên làm võ lâm minh chủ thất linh giáo v u ậ t khởi một cách đột ngột rồi cũng tiêu tan một cách đột ngột hiện nay vẫn không ai hay biết g ố c tích của giáo phái này ở đâu mà ra thất linh giáo đã để lại những ấn tượng đặc biệt cho c á c phái võ lâm trung nguyên là võ công kỳ dị và thủ đoạn tàn độc giả sử thất linh tiên cảnh này là nơi phát tích ra thất linh giáo thì nó vẫn chưa mất giả bí mật của một thời trước kia ngô cương tự hỏi chẳng lẽ dư đảng của thất linh giáo chưa bị tiêu diệt mà đóng tro tàn kia nhen nhóm trở lại họ còn có người hạ sát đệ tử của cái bang và phỏng theo tiếng hát của hồ ma hay sao giả sử tiếng hát đó là do chính miệng của công chúa hồ ma phát ra thì nàng chính là dư đảng của thất linh giáo hay sao chẳng nghĩ tới đây không phải giật mình ngày trước đại ca của chàng là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng kết hợp với công chúa hồ ma dường như cũng là một vụ bí mật đơn thái quản gia cũng không rõ nên chẳng bao giờ lão nhắc đến chuyện này hiển nhiên nơi đây có thật nhiều bí ẩn đ o à n chàng nghĩ tiếp đại tẩu mà đúng là dư đ ả n g của t h á c h linh giáo thì lúc giáo phái này bị tiêu diệt đại ca tha giết người như điên rất có thể chính là gì vậy chẳng lẽ vô cớ đại ca lại gây ra những cuộc tàn sát khủng khiếp với không lý do hay sao chứ quý thính giả thần mến quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi tám của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần hai mươi chín trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt